Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghiêm không thấy yên tâm phần nào Nhưng rõ ràng là Kiều Vi chỉ nói về để cho Nghiêm an lòng thôi Chứ từ lòng trong lòng cô ấy Biết rất rõ ràng rằng Sự mất mát này sẽ khiến cho cô phải đau đớn suốt cả cuộc đời Ngắm nhìn Kiều Vi Bằng một ánh mắt chiều mến Hà Nghiêm lại cảm thấy Những ý nghĩa của cuộc sống dường như đang bắt đầu đến với anh Anh chỉ thấy một nỗi bâng khuâng khác lạ Đang nhẹ nhàng xâm lấn trái tim mình. Nhìn lại phía Vi, những cảm giác lao sao kỳ lạ cứ cuốn chặt lấy anh. Đang đầm đắm về những ảo tưởng, thì anh lại khẽ trồng xuống. Vì nhận thấy tâm trạng của Vi vẫn còn đang nặng chịu. Giấc mơ hơi thở dài, nghiêm ngồi sát lại bên cô. Anh thêm lời khuyên nhục. bị hãy để cho tư tưởng thật thoải mái, thật nhẹ nhàng. Hãy để cho những nỗi đau trong tim mình được giải thoát. Chỉ có như vậy thì cậu mới nhanh chóng vượt qua được. Chắc là cả đêm qua Vi đã không chợp mắt rồi. Bây giờ cậu hãy vào nhà nghỉ ngơi một lúc đi nhé. Khẽ nhìn Nghiêm đôi mắt đỏ ngầu Vi hỏi. Cậu có việc phải đi à? đưa mắt nhìn lại Vi. Nghiêm thấy lòng mình nửa dạo dựng nửa lại thấy xót xa. Nhưng anh hơi buồn vì thấy cô đã quên cả bản thân mình như vậy. Anh thấy mình vừa yêu lại vừa trách cô Trả lại Kiều Vi Bằng một ánh mắt đắm đuối đầy kín đau Nghiêm khẽ dốc Một tiếng thở dài Rồi anh trả lời Mình phải đi có chút việc Cậu hãy cố gắng lên nhé Đừng để cho những biến động này Khiến cho cậu phải gục ngã Dù đã nhắc nhở vì rất nhiều Nhưng Nghiêm vẫn phải nhắc lại Chắc hẳn Anh cũng hiểu được tâm trạng của Vi trong lúc này Nên vì vậy Anh cứ nhắc thêm cả ngàn lần Cũng chẳng thừa Nghe nghiêm ân cần như vậy Vi khẽ cười Vẫn nụ cười để lộ gió vẻ buồn bá Cô trả lời trong tiếng ngẹn ngào Và rưng rưng nước mắt Nghiêm hãy yên tâm Mình mình nhớ rồi mà Nghiêm khẽ gật đầu rồi anh quay bước đi Mà trong lòng đầy thổn thức Đã có những lúc Nghiêm tự hỏi lòng mình rằng Sự ra đi của Khải Khương không biết là anh nên buồn hay vui Nếu như nghiêm có thể châm lĩnh được trái tim một kiểu vì trong lúc này Thì liệu như vậy có phải là anh có lỗi với Khải Khương hay không Nghiêm dám đánh đổi tất cả để có được trái tim một kiểu vi vì... Trước đây là không thể Còn bây giờ thì khác Sự quyết tâm đang lớn mạnh dần trong anh Không ai có thể trách cứ anh được Vì nghiêm cũng đã từng yêu đơn phương Và anh cũng đã từng sống trong sự chấp nhận Tuy không thể gọi đó là sự bất công Nhưng rõ ràng là ông trời đã không hề ưu ái anh Anh vẫn luôn cho rằng Mình chưa bao giờ thua kém gì khải khương cả Tư tự của Kim lúc này đang bị đan xen Bởi buồn vui lẫn lộn Nhưng nghiệm nhận thấy một điều rằng Những bước chân của mình đang có phần vững vàng Và trở nên mạnh mẽ hơn Phải chăng là anh đã cảm nhận được Những tháng năm tươi đẹp Sẽ đến với mình Những giây phút êm đềm Bên người con gái mà mình yêu thương nhất Đó là điều không gì có thể so sánh được Sinh ra ở trên đời Mỗi người một tính cách Một trái tim và một lòng chắc ẩn Đã là như vậy Thì tình yêu trong họ lại càng không thể giống nhau ai cũng muốn có một tình yêu Cho riêng mình Và chẳng có ai có đủ lòng khoan dung Để chia sẻ tình yêu của mình cho người khác Trong hoàn cảnh của Hà nghiêm trước đó cũng vậy Tuy Anh vẫn rất thân thiết Với Khải Khương Nhưng ai dám bảo rằng trong sự thân thiết ấy, có hay không một lòng đố kỵ và cao hơn nữa là cả sự hận thù. Có thể Hà Nghiêm đã từng sống và trải, và trải nghiệm cái hướng đó. Một tiếng thở dài như để chút bỏ hết những gánh nặng đã qua của Hà Nghiêm, trở giận lối cho một câu nói mà anh vừa ghẽ thốt ra. Câu nói có phản ơi phũ phàng với người bạn vừa mới mất của mình. Cậu hãy yên tâm an nghỉ nhé Khải Khương. Mình sẽ thay cậu chăm sao cho cô ấy. Không ai có thể ngờ được rằng trên môi Hà Nghiêm lúc này lại đang khẽ nở một nụ cười. Từ lúc Hà Nghiêm đi khỏi vì thế tâm hồn mình lại càng trống rỗng hơn. Tuy biết rằng lời nói của Hà Nghiêm là đúng nhưng cô làm sao mà quên được khi mà trong lòng vẫn còn đang lắng đang lắng đọng đầy những nỗi niềm hình bóng người yêu vẫn còn đấy. Thậm chí cô còn cảm nhận được Hơi ấm của anh vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Nhiều người ra đi không phải là Khải Khương, mà là cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net